Đoạn okay, chào quý vị bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Di Tú những tập cuối cùng. Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe, comment ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 43. Chương 559. Người đứng xem. Lúc này toàn thân Di Tú ác ma vô cùng tê thảm nằm ở trong hố, toàn thân đầy máu, nhìn giống như sắp không qua khỏi, những ánh mắt tràn ngập tức giận. Rõ ràng sự phẫn nộ đối với Lâm Phạm Đã đạt đến mức cực hạn Ánh mắt của người không đúng rồi Lâm Phạm mỉm cười Cui xuống bóp lấy cổ của dị thú ác mà Trực tiếp xách nó lên Người thật sự rất lợi hại Nhưng cũng rất đáng tiếc Sự lợi hại của người đối với những người khác Nhưng đối với ta thì người vẫn yếu Hẳn biết năng lực khôi phục của dị thú ác mà Cực mạnh Đã bị hắn đánh đến biến dạng Nhưng vẫn đang nhanh chóng khôi phục không ngừng Lâm Phàm không muốn nói nhảm nhiều với nó Vặn rơi đầu của nó, sau đó ném xuống đất như là xác rồi Vùng tay lên, một ngọn lửa bao trùm thân thể dị thú ác mà. Lửa bùng cháy dữ rồi. Không nhanh chóng như trong tưởng tượng, cho dù dị thú ác mà đã bị đè đánh, nhưng ngọn lửa vẫn không thể tổn thương dị thú ác mà quá nhiều. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vẫn không ngừng. Dị thú ác mà dễ rủa máu thịt vừa khép lại rồi lại nứt ra, lập đi lặp lại. Đối với dị thú ác mà nói, tình huống lúc này Chính là một loại cha tấn thảm không nỡ nhìn Về mặt Lâm Phàm bình tĩnh Hắn biết năng lực của mình có tính uy hiếp Đối với dị thú ác mà Chỉ là cái uy hiếp này cũng cần có thời gian Quả nhiên năng lực cũng có cực hạn Thứ thật sự không có cực hạn Chính là thân thể của mình Nhìn xem Thấy dị thú ác mà vẫn còn đang dễ rủa Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều Rồi chân mình đạp mạnh vào dị thú ác mà Mỗi một chân hạ xuống Đều gây ra động tĩnh kinh người Mặt đất chấn động giống như xảy ra động đất Thậm chí có thể nghe được tiếng máu thịt nổ tung Dị thú thần nằn đã bay trên không trung chừng mắt Nhìn tình hình bên dưới Nó đều nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện Chỉ có thể nói Nhân loại mà nó đầu hàng này Thật là khủng bố Đến dị thú mạnh như vậy Cũng bị đánh thành như vậy ngay khi dị thú thần nằn cũng đang ngây ngốc Lâm Phạm đã nhảy lên đầu của dị thú thần nằn Kết thúc rồi Chúng ta đi thôi Chỗ nào có vấn đề Hắn sẽ xuất hiện ở đó Phần lớn dị thú trong thận thế đã không còn đủ khó nào cả Thứ duy nhất phiền phức chính là Những dị thú còn trốn trong núi sâu kia Gửi dị thú tàn nản bay lên khu tập trung thủ đô Thông báo cho bọn hắn biết đã giải quyết con dị thú kia Đồng thời đi vào hầm chú ẩn của bọn họ Xem một số tài liệu giám sát Trừ mặc Lan Sơn kia ra Không còn nơi nào có vấn đề nữa Hắn biết đến thời gian này Đã không có vấn đề gì nữa Nhưng chuyện gì cũng không nên nói qua chắc chắn Có lẽ còn có cái gì thú khác giống như con ở Mạc Lan Sơn kia, trốn ở một nơi nào đó. những cái này cũng không sao cả. Cho đến khi đối phương thật sự xuất hiện rồi, trực tiếp tiêu diệt là được. Thời gian vội vàng, lâm Phàm không còn vận rộn như trước kia, mà trong khu tập trung tu luyện võ đảo. Sự phát triển của khu tập trung miêu loàn rõ như ban ngày. Khi số lượng người sống sót gia nhập tăng vọt, lão chủ biết nhất định phải lập giả kế hoạch, chỉnh đốn và cải cách. Nếu không thì nhất định sẽ dối bời Đối với chuyện chỉnh nốn cải cách chế độ này Lâm Phàm cũng không hỏi đến Mà mặc cho bọn hắn làm Hắn thì giống như một người trong suốt Yên lặng đứng quan sát Mấy tháng sau Tại một vùng đất hoang vắng Cách khu tập trung miễn loàn không xa Chỉ thấy một người khoanh hai chân lại tu luyện Giống như có một nguồn lực lượng vô hình nào đó Nâng thân thể của hắn lên Trôi nổi trong không trùng Một ngọn gió thổi qua Quần áo của Lâm Phạm hơi bay lên Lúc này Lâm Phạm đột nhiên mở mắt ra Không gian xung quanh tự như bị giam cầm Gió không thổi Cho bụi lơ lửng Bị cố định lại trong không trùng Đã xong Mắt nhìn bảng số liệu Cảnh giới thiên địa 100% Khi xâm nhập vào thiên địa Hắn phát hiện ra thực lực của bản thân mình Đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi Chỉ cần dơ tay nhấc chân Cũng ẩn chứa uy thế lớn nào Cho dù là một suy nghĩ Thiên địa cũng sẽ có cảm hứng Lâm Phạm đứng dậy Không nhanh không chậm Đi về phía khu tập trung Đối với bất kỳ người nào mà nói Trước kia khi đi lại Nơi hoang dã vào ban đêm Đều sẽ gặp phải dị thú tập kích Nhưng bây giờ Chuyện đó đã trở thành quá khứ Trong khoảng thời gian này Đáng người sống sót sinh sống ở đây Đã rất lâu chưa từng gặp dị thú Tiếp tục đi tới sau lưng vang lên tiếng xe cổ quay đầu nhìn lại ngay lập tức thấy xe cổ trùng trùng điệp điệp từ đằng xa cuốn bụi mù chạy đến từ khi bắt đầu thành lý dị thú luôn có người sống sót chạy đến đây gia nhập chiều kia đối với người sống sót mà nói gia nhập vào khu tập trung khác chính là đường xa tốt nhưng nửa đường vẫn gặp phải dị thú chuyện này đối với mọn hắn mà nói rất nguy hiểm khi dị thú không ngừng bị tiêu diệt người sống sót đương nhiên cũng nhận ra bây giờ là đã rất an toàn Tiếp tục ở lại chỗ cũ phát triển nhất định là không thành vấn đề. Nhưng muốn phát triển càng tốt hơn thì nhất định phải gia nhập nơi có càng nhiều người hơn. Khu tập trung thủ đô và khu tập trung miếu Loan chính là lựa chọn đầu tiên. Huynh Đại à, có cần đi nhờ xe không? Một chiếc xe giảm tốc độ một người thò đầu ra hỏi. Không cần, cảm ơn. Lâm Phạm vừa cười vừa nói. Đối phương cũng không suy nghĩ nhiều dù sao để muốn đến khu tập trung miếu Loan Nếu như người ta muốn đi bổ Vậy thì cứ để cho người ta đi bộ Không biết bao lâu Trong tầm mắt của Lâm Phạm Xuất hiện từng mảnh ruộng đồng Rất nhiều người đều đang khom lưng bận rộn Ở trong ruộng đồng Bây giờ mở rộng đã không không cần tưởng thành nữa Thật tốt Mọi thứ đều phát triển ổn định Lâm Phàm mỉm cười Đây đều là nhờ mọi người từ từ cố gắng mà làm ra Hẳn thấy Văn minh nhân loại muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong trước kia Thì rất khó Nhưng thứ đổi chơi như là khoa học kỹ thuật này đều có dự phòng. Hơn nữa nhân tài bây giờ vẫn còn tồn tại như cũ. Mấy năm hoặc là 10 năm tất cả đều sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quản lý Lâm! Quản lý Lâm! Đáng ngửi dòng giót đang bận rộn ở trong ruộng độc đứng dậy lao mồ hôi trên trán. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đều nhiệt tình chào hỏi. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi với bọn hắn. Gần đây thu hành tốt chứ? Nghe thấy quản lý Lâm hỏi thầm, Đám người mồn năm miệng 10 Nói Tốt, rất tốt đó Bây giờ nhà kho của chúng ta chất đống nhiều thứ Đúng vậy, người người đều có thể ăn được rau quả tươi mới Lâm Phạm nghe bọn hắn nói như vậy Thì mỉm cười gật đầu Đối với chuyện này vô cùng hài lòng Đây chính là thay đổi Ngẫm lại trước kia Rau quả tươi mới cũng không phải thứ mà người sống sót bình thường Có thể tưởng tượng được Mà đám người sống sót mới đến gia nhập Cũng nghe được tiếng ân cần hỏi thăm kia Đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm Không ngờ người gặp được được trên đường đến đ đầy lại chính là người quản lý khu tập trung miếu Loan bọn hắn quả thật chưa từng gặp nhưng đã nghe qua tên càng hiểu rõ tận thế có thể thay đổi những ngày hôm nay đều là nhờ công lao của đối phương giờ phút này ánh mắt một hắn nhìn Lâm Phàm chànt ngập sự sủng mãi như là đang nhìn về một vị anh hùng Lâm Phàm gật đầu với bọn hắn đi vào trong khu tập trung phòng ngốc để người sống sót ở lại đã có cái xây dựng tốt có cái thìt còn đang xây Đều được xây dựng theo kiểu cao tầng Là tòa nhà dân cư hiện đại Có thể cung cấp số lượng gian phòng lớn nhất Về phương diện vệ sinh Thì lại càng gọn gàng sạch sẽ Đường đi sạch sẽ vô cùng Có một đám người chuyên quét dọn Mỗi ngày đều rất sạch sẽ Với tình huống bây giờ Đã không thể dùng từ tận thế để hình dung nữa Nên nói là đã bước một bước dài Kinh người đến nền văn minh tương lai rồi Tâm tình lâm phạm rất tốt Nhìn bên này một chút Nhìn bên kia một chút Nhìn thấy nụ cười sán lạn, thoải mái Trên gương mặt của mọi người hẳn biết mọi cố gắng trước kia Đều năng giá Hắn có thể nhìn thấy được đám bạn nhỏ tiểu hy vọng vài tiểu ái cùng nhau đi học Cũng nhìn thấy rất nhiều người tốt năm tốt 3 Cầm theo các loại nông cụ Bắt đầu tiến hành khai hoàng Các thiết bị đã từng để hoang phế trong các thành thị Cũng được đã tìm kiếm ra Trải qua sự chữa tỉ mỉ Đã có thể hoạt động một lần nữa Trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của khu tập trung Thật tốt, đã không còn chuyện của ta nữa Đâm Phạm cảm thán Khi dị thú tung hoành Ý nghĩ của hắn rất đơn giản Sẵn giết dị thú thu hoạch đến điểm tiên hóa Sau đó tăng thuộc tính 3 chiều Bây giờ dị thú tiêu diệt đều đã tiêu diệt hết Chỉ cho những dị thú đang ẩn nấp sâu kia Chủ động nhảy ra Nếu như dị thú kia xuất hiện Vậy thì lập tức tiêu diệt hết Nếu như không xuất hiện Hắn cũng sẽ giống như là dĩ vãng Ở một nơi nào đó từ từ mà tu luyện Bắt đầu nghĩ đến bước phát triển tiếp theo Của cảnh giới võ đạo Từ đầu đến cuối hắn vẫn tin tưởng rằng Cho dù thu lệ đến cảnh giới thiên địa Vẫn còn chưa đến điểm cuối cùng Còn có con đường rất xa Đang chờ hắn Thời gian trôi qua rất mau Năm tháng như thói đưa Một năm sau Lâm Phàm giống như một vị khách qua đường Tận mắt nhìn thấy khô tập trung phát triển Diện tích mở rộng càng lúc càng lớn Số lượng người ở trong khu tập trung Cũng không ngừng tăng vọt Trẻ nhỏ sinh ra mang đến hy vọng cho tương lai Đồng thời rất nhiều khu tập trung cỡ nhỏ Đều đã di chuyển đến đây Dần dần dung hợp thành chỉnh thể Đúng như tiến sĩ Ai Hoa nói Những đứa trẻ mới sinh xuất hiện Rất nhiều giác tình giả bẩm sinh Lăng lực xuất chúng So với đời trước còn tiến bộ hơn rất nhiều Theo đúng như kết quả nghiên cứu Mà tiến sĩ Ai Hoa đã đưa ra Những giác tình giả bẩm sinh này Không cần thiết dùng điểm huyết tinh để tăng lên Khi bọn hắn trưởng thành Tinh thần lực đã dần dần tăng cường năng lực cũng sẽ tăng cường Đây là chuyện mà giác tình giả đời trước Không dám tưởng tượng Giác tình giả đời trước biết được chuyện này Chỉ có thể cảm thán Thời đại mới là của bọn họ Bọn hắn Cuối cùng cũng sẽ bị đào thải Nhưng mà xác suất giác tình giả niệm lực Xuất hiện quá thấp Cho đến bây giờ cũng chỉ có tiểu hy vọng Và tần khiếu là giác tình giả niệm lực Những người khác cho đến bây giờ Vẫn chưa từng xuất hiện Mà bạn học tiểu ái có thể nhìn thấy được tương lai lại càng là trường hợp hy hữu. Tương lai, bạn nhỏ tiểu ái có lẽ sẽ được xưng là nhà tiên tri. Năm thứ hai, phần lớn giác tình giả bên trong khu tập trung miếu loàn đều trở thành giác tình giả cấp 9. năng lực tăng lên quá nhanh. Đây là kết quả sau khi dung hợp mảnh vỡ và huyết tinh mang lại thay đổi to lớn. Cái này nếu loại trước kia, chính là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mà lúc này, Lâm Phạm cũng quyết định đi ra ngoài một chút Một mình rời đi Du lịch thế giới Tìm kiếm điểm đột phá ở trong võ đảo Ở lại trong khu tập trung mãi Cũng không phải chuyện tốt Trong nhà Trước bàn cơm muốn giờ gọi đây một khoảng thời gian sao Làm vườn kinh ngang Mặt mũi tràn đầy không nỡ Cuộc sống trong khoảng thời gian này Hắn đã sớm xem Lâm Phạm là người một nhà Bây giờ nghe người nhà muốn rời khỏi đây Chuyện này đối với hắn mà nói Có một loại tiếc nối khó nói thành lời Ờ Lâm Phạm gật đầu Võ đạo của ta xuất hiện bình cảnh Ta muốn ra ngoài đi lại một chút Sẽ không quay về ngay Ta để Lạt Điều dị tối thằn lằn Độc giác lăng cầu ở lại nơi này Bọn chúng ở đây cho dù tương lai có một ngày nào đó xảy ra chuyện gì Cũng sẽ không gây ra nhiễu loạn quá lớn Bây giờ Lạt Điều rất mạnh Thức tỉnh rất nhiều năng lực Đây là đặc thù giống loài Dị thú thằn nằn và độc giác lang cầu Không thể nào so sánh được Túc Thúc à Người thật sự muốn đi sao Tiểu hy vọng vẫn luôn vùi đầu ăn cơm Nhưng lỗ tài đã sớm dựng thẳng lên nghe ngóng Khi biết được Thúc Thúc thật sự muốn đi Nàng ngậc đầu Ánh mắt lưu luyến không rời Lầm phàm sờ đầu của Tiểu hy vọng Ừ Thúc Thúc muốn ra ngoài một thời gian Về xong con phải làm bạn với ba ba thật tốt À đương nhiên Thúc Thúc cũng sẽ trở về Đến lúc đó đừng có mà không quen biết với Thúc Thúc đấy Tiểu Hy Vọng đứng dậy ôm cánh tay của Lâm Phạm Túc Túc, có không muốn người đi Lâm Phạm biết Tiểu Hy Vọng khá là ỉ lại hắn Nhưng nói thật, hắn rất muốn ra ngoài nhìn xem Sau khi xuyên đến cái thế giới xa lạ này thì chưa từng chân chính ra ngoài nhìn xem Bây giờ nguy cơ về dị thú đã bị loại bỏ cũng đến lúc nên đi rồi Hắn có thể vỗ nhẹ sau lưng của Tiểu Hy Vọng không nói gì thêm cứ để mặc cho Tiểu Hy Vọng ôm lấy cánh tay của hắn Lão Vương không nói gì thêm Hắn ta biết chuyện Lâm Phàm đã quyết định Thì nhất định sẽ làm Chẳng biết tại sao Hắn ta có cảm giác lần từ biệt này Lại trải qua một đoạn thời gian rất dài Cũng không thể gặp nhau Một ngày sau Lâm Phàm yên lặng rời đi Không kinh động đến bất cứ ai Giống như là biến mất giữa hư không Người duy nhất có thể cảm hứng được chính là Bạn nhỏ tiểu ái đang đọc sách Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trời xanh mây trắng Một màu xanh lam Lầm thúc thúc rời đi Sau đó Tiểu Hy vọng đến bên cạnh Trong lòng suy nghĩ Dường như đã thấy hình ảnh Tiểu Hy vọng khào khóc lan lộn Không nhìn được phì cười một tiếng Tiểu Hy vọng quay đầu nhìn Tiểu Hải Sao thế? À, không, không có gì Tiểu Hải mỉm cười Cũng không nói ra tình hình thực tế Có chuyện cần phải để cho Tiểu Hy vọng tự mình biết Lúc này Lâm phẳng chấp hai tay sau lưng Đi dạo trong thiên địa Tinh thần khuếch tán Trừ chuyện để cảm hứng được nhân loại còn sống Cũng không phát hiện ra tùng thích của dị thú Mà mục tiêu của hắn Chính là đi thật ra Còn đi về đâu Không có địa điểm cố định Đi một bước tính một bước Văn minh nhân loại đã, đã phát triển với tốc độ rất nhanh Nhất là đã từng đến đỉnh cao Cho dù ngoài ý muốn leo cao Rồi đối nhiên tuột dốc Nhưng chỉ cần tai nạn kết thúc Văn minh nhân loại cũng có thể khôi phục lại Trong thời gian ngắn nhất Tình thức Lâm Phạm rời khỏi khu tập trung miễu loạn Chuyển ra ngoài Đáng người sống sót đang sinh sống Ở khu tập trung miễu loạn Tựa như mất đi định hướng Thế nhưng cho dù như vậy Cuộc sống vẫn phải tiếp tục Khu tập trung miễu loạn vẫn tiếp tục cố gắng Phát triển theo hướng càng tốt đẹp hơn Tẩn khiếu ở khu tập trung thủ đô xa xa Sau khi biết Lâm Phạm rời khỏi khu tập trung miễu loạn Không còn tung tích Không thể nào liên lạc Cũng có chút kinh ngạc Trong quá trình tiếp xúc hắn ta đã sớm biết quản lý Lâm, Không muốn quản quá nhiều chuyện Bất cứ chuyện gì Cũng giao cho Lão Chu giữ lý Đối với người thật sự muốn cầm quyền mà nói Hận không thể ôm hết mọi chuyện Cái nào cũng chẳng phải Được hắn ta đồng ý mới được Tần khiếu có loại cảm giác Đó chính là muốn gặp mặt quản lý là một lần nữa Hoặc là xuất hiện dị thú khủng bố mới Hoặc là giữa nhân loại xảy ra xung đột khó giải quyết Từ đó hắn sẽ xuất hiện Giống như một cây định hải thần châm Hung hăng đè mọi vấn đề xuống 3 năm sau Lâm Phạm đã bị mất 3 năm Dị thú dường như đã trở thành quá khứ Một đám trẻ con mới ra đời Đã có thể chạy Có thể nói Bọn hắn chưa từng nhìn thấy dị thú Đời duy nhất có thể nhìn thấy dị thú Chính là trong khu tập trung miếu loạn Ở đó có 3 con dị thú Khu tập trung cuối cùng Chia thành 4 khu vực lớn Khu vực tập trung thủ đô Khu vực tập trung miếu loạn Khu vực tập trung kim lăng Khu vực tập trung trung tâm Đây là bốn khu vực tập trung lớn Tất cả người sống sót bây giờ Trong đó khu tập trung thủ đô Và khu tập trung miếu loàn là cường đại nhất Số lượng nhân khẩu nhiều nhất Khu tập trung kim lăng Và khu tập trung trung tâm Thì nhỏ hơn một chút Thời đại khu tập trung đã trở thành quá khứ Kiến trúc mà rộng ra ngoài còn nhanh hơn so với tưởng tượng Rất nhiều vùng đất hoàng Được khai phát Đã từng có người đề nghị có thể trở lại thành thị ban đầu Sửa chữa lại những kiến trúc kia đã có thể ở lại. Nhưng đầy nghị này đều bị phần lớn người bác bỏ. Không ở trong những kiến trung hoàng phế kia chính là từ biệt chuyện quá khứ một lần nữa ngay đón tương lai tốt đẹp. Khi hòa bình lâu dài rồi những người sống sót có tâm tư suy nghĩ lung tung cầu cầu phán quyết trong tay tần khiếu vẫn luôn giữ gìn trật tự nhưng cũng được biết có ít người bắt đầu kết đổi hợp thành thế lực nhưng cũng không tạo ra uy hiếp đối với khu vực khác. Tần khiếu cũng chỉ màu một mắt Nhắm một mắt Có lẽ ngay cả hắn ta Cũng muốn nhìn xem Hòa bình lâu dài Suốt cuộc sẽ xuất hiện thay đổi như thế nào Trường 562 Đây có thể là một loại giờ hơi Lúc này Lâm Phàm đang đi dạo Trong một vùng hoang dã Leo lên một ngọn núi hiểm trở Từ trên cao nhìn ra xa Ngắm nhìn cảnh đẹp Tâm tình cũng sẽ được giải tỏa Trong mấy năm này Hắn cũng không phải không có bất cứ thu hoạch nào. Cảnh đột phá thiên địa, tìm kiếm con đường mới, nhập đạo, truyền thừa đạo của hắn chứ còn sót lại đến luyện thần, phần sau cũng không có để lại. Bởi vì hắn đã rất lâu không có trở về. Từ đầu đến cuối, hắn ở thế giới này là một người không có thân phận, chỉ là khách qua đường, trong khách qua đường mà thôi. Sau khi vẫy vùng rồi tĩnh tâm lại, hắn phát hiện ra văn minh thế giới này cũng không kém gì với Lam Tình. Thậm chí chỉ có thể nói Mỗi người mỗi vẻ Mặc dù không biết lịch sử thời đại này như thế nào Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn rung động vì những duy chỉ lịch sử này Lại mấy năm sau Lâm Phàm quay về khu tập trung miễu loàn Khi thấy khu tập trung miễu loàn phát triển Phản ứng đầu tiên của hắn chính là kinh ngạc Thậm chí còn có một loại không thể tin Thời gian 8 năm này Thật sự là thay đổi quá lớn Thành thị mấy chục vạn người không có thể tưởng tượng được xa xa hắn có thể nhìn thấy tưởng thành đó là trước khi hắn rời đi cái tưởng thành cuối cùng được xây dựng đi lại trong đường phố sạch sẽ chỉnh thề đã nghe những người qua lại đang nói chuyện với nhau đã không còn người nào đề cập đến dị thú phần lớn chỉ đã đang nói một vài chuyện thường này hắn thấy có người dễ dàng khi mấy ngàn cân thép vận chuyển lên lầu cũng có người đang bay trên không trùng hình như đang vận chuyển cái gì đó Lâm Phạm nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ Thời đại năng lực của giác tỉnh giả đến rồi Lâm Phạm biết được Chuyện 4 khu vực lớn Đồng thời cũng biết bây giờ mọi người Đều có một tấm thẻ thể hiện thân phận của mình Vật phẩm cần mua sắm Mà mua sắm thì cần điểm số Điểm số là tích lũy được từ làm việc Hoặc trợ giúp cho khu vực Nhưng cái này sẽ căn cứ vào từ tình huống Để quy đổi ra điểm số tương ứng Bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi Cộng sản trước kia đã bị mất Tất cả đều dựa vào sự cố gắng của chính mình Từ đó nâng cao mức độ sinh hoạt của mình Lầm phàng Đi trên đường phố Đội nón Không thu hút bất cứ sự chú ý của người nào Thậm chí có rất nhiều người Hình như cũng không biết hắn ngẫm lại cũng có thể hiểu được Số lượng người đã tăng vọt đến tình trạng này Có rất rất nhiều người xa lạ Tiếp tục đi tới Hắn bước đến quảng trường Hắn ngẩn đầu nhìn Không được thú vị lắm Không ngờ là pho tượng của hắn Cũng không biết ai làm ra Đến gần pho tượng Ở bên dưới có một cái bia đá Bên trên có điều khắc Ghi chép rất nhiều nội dung Lâm Phạm chúa cứu thế Mở đầu chính là như vậy Trực tiếp gọi hắn là chúa cứu thế Ngay khi hắn nghĩ đến những thứ này Một đám trẻ nhỏ 7, 8 tuổi Cười đùi vui vẻ, chơi đổi bắt Khi mệt rồi, ngồi nghỉ ngơi bên cạnh pho tượng ta hy vọng khi trưởng thành có thể lợi hại như hy vọng tỷ tỷ Hy vọng tỷ tỷ Đang nói đến tiểu hy vọng sao Rõ ràng Có lẽ là thế Hắn tiếp tục đứng bên cạnh nghe lén Cuối cùng biết được Tiểu hy vọng đã trở thành xác tỉnh giả cấp 9 Trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại Đồng thời cũng bởi vì năng lực của nàng Là niệm lực, thực lực mạnh Nhận được sự sùng mái của rất nhiều người trẻ tuổi Hắn hạ thấp vành mũ xuống Rõ ràng cảm nhận được hơi thờ của lạc điều Dị thú than hẳn Độc giác lăng cầu Bọn chúng vẫn còn đang ở trong khu tập trung Nhất là lạt điều và dị thú thần lằn Nghiễm nhiên trở thành thú bảo hộ của khu tập trung miếu loạn Đảm bảo an toàn của nơi này Lâm Phàm không đi tìm đám lạt điều Mà thu liễm hơi thở của bản thân Giống như là người bình thường đi ngang qua Từ xa xa quan sát Hình thể của lạt điều vẫn nhỏ như là cũ Hình thể dị thú thằn lằn Cũng không thay đổi Ngược lại độc giác lăng cầu đã biến hóa rất đớn Thế mà sinh trưởng ra cánh Hình thầy cũ khổng lồ hơn trước rất nhiều Hắn thấy tiểu hy vọng từ xa xa Tiểu hy vọng bây giờ Đã trở thành người lớn Trên người tản ra một loại khí chất hiên ngang Dường như có thật sự Một mình đảm nước một phía Thời gian mang đến thật nhiều thay đổi Thật sự có thể khiến cho người ta Cho nên lại càng đáng sợ hơn Cảm giác trùng kích thật là quá lớn Khỏe miệng lâm Phàm không lên tươi cười Đã gặp người hắn muốn gặp Mọi người qua thật đều thay đổi rất nhiều Hắn không lộ mặt giao lưu với bất cứ ai Mà muốn tiếp tục nhìn xem Quả mấy năm nữa Cuối cùng sẽ thay đổi như thế nào Đây là ý nghĩ của hắn Cũng là một loại giờ hỡi của hắn Đến vội vàng, đi cũng vội vàng khổ tập trung yếu loàn biên hóa Hắn đều nhìn rõ trong mắt Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt Ít nhất về phương diện trật tự Từ đầu đến cuối đều rất ổn định Có lẽ Cái này giống như một loại cảm giác Ở một nơi nào đó, lạc điều vốn thích ngủ mơ màng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh chớp mặt trời hiu h chiếu dọn vàng trong, bao phủ mọi thứ. Bà Lạc Điều nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi co người lại, tiến vào giấc ngủ. Lâm Phàm khỏi khu tập trung hiệu loan, đi lại trên đường. Đường cái trước kia vô cùng hoang phũ, hư hỏng nặng nề. Sau khi được chữa, những chiếc xe con hư hào dị xét kia dần dần đe biến mất đường xoá thông thuận dễ dàng cho mọi người đi lại Trước kia khi đi lại trên con đường này chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị dị thú tập kích Nhưng bây giờ những cái đó đã trở thành quá khứ có thể nhìn thấy từng chiếc xe đang chạy bon bon Chiếc nam trong 63 tranh chấp Tuy rằng số lượng không thể nào so sánh với thời kỳ hòa bình nhưng vào thời đại này Đây là khởi đầu rất tốt Lâm Phạm tiếp tục đi Rồi bay lên Vào thời đại mới Đột nhiên bay lên đúng là rất bình thường Giác tỉnh giả có ngàn vạn nhà Đây là trạng thái rất bình thường Đã không có gì đáng kinh ngạc Hắn chỉ là hắn bay khác với những giác tình giả khác Tốc độ của hắn càng nhanh Nhanh đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được Thậm chí không có một chút âm thanh nào đạn giống như hòa cùng một thể Với xung quanh giật nhanh Hắn đến khu tập trung thủ đô. Nơi này phát triển càng tốt hơn tưởng tượng của hắn. Thậm chí ngay cả khu tập trung yếu loạn cũng không thể nào sánh bằng. Trênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Tiến vào khu tập trung thủ đô, không khí bên trong rất tốt. Vô số giác tỉnh giả dựa vào năng lực của mình đi lại, làm việc hoặc là giao dịch, trao đổi với nhau. Hàn nhìn thấy giác tỉnh giả có thể dùng hai mắt để mối hàn đang xây dựng nhà ở. Cũng nhìn thấy giác tỉnh giả có thể bay Mặc áo vàng Nhanh chóng bay trên không trùng Có vẻ là đi ra ngoài Một vài tin trúc còn dựng màn hình điện tử Trong màn hình đang phát ra quảng cáo Còn có cả tin tức Tòa nhà dân cư Hải Dương Đã xây dựng xong chính thức bán ra Đây là quảng cáo nhà ở Giải trí Trần Thị Ăn uống bất động sản Giải trí chính thức xác nhập thành tập đoàn Trần Thị Các loại tin tức thông báo Nơi nơi đều tràn đầy sức sống Lầm phản ở xã ngoại Nhiều năm như vậy Đã từng thấy đủ loại khu tập trung bị dị thú tập kích Có sức sống như thế này Có cảm giác vui mừng không nói thành lời Quả nhiên Thời gian có thể mang lại cho người ta Vẻ đẹp Và hoàn cảnh trước mắt quả thật đã đủ đẹp Chỉ là hắn chú ý chính là cái tập đoàn kia Tận thể mới kết thúc được mấy năm chứ Vậy mà đất xuất hiện tập đoàn Loại xuất hiện này Đại biểu có vốn liếng Mà khi nó lớn mạnh đến một chỉnh độ nhất định rồi Vậy thì thứ bọn hắn nghĩ đến Không phải là chuyện làm ăn nữa là quyền lực thời đại mới sau này Lâm Phàm không đi tìm thần khiếu Mà một mình đi lại trong tận thế Nhìn bên kia một chút Bên này một chút Đối với hắn mà nói Bây giờ chuyện gì xảy ra Đều là do bản thân thế giới phát triển Cho dù chuyện hắn có thể ngăn cản Cũng là do uy thế của hắn Quay nhiễu xảy ra biên hóa Khi uy thế của hắn không còn Hiệu quả bắn ngược vô cùng kinh người Không biết đi đến chỗ nào Hắn phát hiện có đám người chen chúc cách đó không xa. Đi qua, hỏi thăm thì mới biết được hóa toàn là tần khiếu đi ra ngoài. Từ khi tần khiếu quản lý khu vực khu tập trung khủ đô cho đến bây giờ tất cả đều phát triển từng bước vững chắc không nóng không vội. Thẻ tích vẫn mở rộng cũng là do bản thân tần khiếu tự đi làm triệu tập 3 khu vực lớn khác thống nhất ban hành đồng thời thành lập một phòng ban ghi chép ra tin tức của tất cả mọi người và trong hồ sơ Tổng nhất quản lý Cái này cũng tự như là ngân hàng ở thời kỳ hòa bình Chỉ là không có nhiều chủng loại như vậy Chỉ có một cái mà thôi Bởi vậy Tần Khiếu ở khu vực Khu tập trung thủ đô có uy vọng cực càng Thời điểm xuất hiện Cũng giống như là minh tinh vậy Lầm Phàm từ xa nhìn thấy Tần Khiếu So với mấy năm trước Gặp được Bây giờ hắn ta đã có bộ sáng trung niên Tinh thần sán lạn Mấy năm không gặp lại có tóc trắng Xem ra khoảng thời gian này Tần khiếu rất mệt mỏi Khiến người ta có cảm giác lao lực quá độ Tần khiếu đang được đám người vế quanh Tư cười phất tay chảm hỏi với mọi người Đột nhiên Tần khiếu đột ngột quay đầu Vừa rồi hắn ta vừa nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc Ở trong đám người Không, không phải quen thuộc Mà là gương mặt sẽ mãi mãi không bao giờ quên Chỉ là khi hắn ta muốn tìm kiếm Gương mặt kia đã biến mất Áo giác ư Bản thân tần khiếu hoài nghi Chỉ là hắn ta cảm thấy đây không phải là ảo giác. Sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười. Hắn ta biết Lâm Phàm vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ biến mất, từ đầu đến cuối hóa thành người bình thường, dung nhập vào trong đám người bình thường. Từng có rất nhiều lần xảy ra tình huống dao động năng lượng từ dị thú. Ngay khi hắn ta nghĩ đến cách liên lạc với Lâm Phàm, còn chưa bao lâu, luồng dao động năng lượng kia đột nhiên biến mất. Có lẽ người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ta thì làm sao lại không biết? Hắn ta biết, đó là do Lâm Phàm ra tay. Trừ hắn ra, không người nào có thể làm được đến tình trạng này, cho dù hắn ta cũng không làm được. Cái này khiến hắn ta nghĩ đến một câu. Sự liễu, vất ý khứ, thâm tẳng, thân danh dữ danh. Việc nghĩa làm xong thì rứt áo ra đi, không màng tất cả mai danh ẩn tích. Giảo lại thời đại mới cho người quản lý mới, phát triển. Mà Tần Khiếu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một mình khống chế toàn bộ khu vực khu tập trung thủ đô. Vào thời khắc mâu chốt này, hắn ta là người dẫn dắt bọn hắn phát triển. Khi phát triển đến mức nhất định, hắn ta nên biết rời đi, trải qua cuộc sống mà hắn ta muốn. Xuân hại trôi đi, thu đông lại. Thời gian như nước chảy mây trôi vội vàng trôi qua. Thời gian 10 năm, 15 năm, thoáng một cái đã quả. Khu tập trung, khu vực khu tập trung miếu đoàn Một nơi tử mặc đồng phục cảnh sát Hất mái tóc dài lên Đi lại dưới ánh đèn chiếu dọi Trong đường phố Cho dù bây giờ trời đã tối Nhưng cũng không cản được sự nhiệt tình Với công việc của mình Tiếng chuồng điện thoại vang lên cha sao thế Chợ vừa dạng sáng Sao còn chưa trở về Chưa được, gần đây trong khu vực xảy ra vài vụ án mạng Con đang tuần tra mà Cha Người nghỉ ngân sớm một chút đi cho con làm xong con sẽ quay về Tự mình chú ý an toàn Vâng có biết rồi Yên tâm đi Con là ai chứ Con chính là giác tỉnh giá cấp 9 mạnh nhất Con thì có nguy hiểm gì chứ Nữ tử rất tự tin Sau đó dặn dòi thêm vài câu thì cũng cúp điện thoại Sau đó ngẩn đầu Nhìn lên bầu trời Chỉ thấy mây đen bao phủ Có một bóng đen khổng lồ lướt qua Nàng biết đó chính là dị thú thản lần Từ khi Lâm Thúc Thúc để dị thú thần năn ở lại đây Theo nàng lớn lên Đã tập hợp nó lại Trở thành một thành viên trong đội tuần tra trị an của các nàng Cũng không có chuyện gì làm Thì phụ trách tuần tra bầu trời Xem tình hình mặt đất à, Cũng không biết Lâm Thúc Thúc đã đi đâu rồi Nàng đã lâu rồi không gặp Lâm Thúc Thúc Thật sự là có chút nhớ nhung Nhưng bất kể như thế nào Từ đầu đến cuối nàng đều tin tưởng Lâm Thúc Thúc nhất định sẽ xuất hiện Thậm chí nhất định đang ở trong một góc nào đó im lặng dõi theo Đột nhiên Có một loại hơi thở bất tiện xuất hiện Trong không trung đèn kịp trước Mà xuất hiện vặn vẹo Ai Tiểu hy vọng đã không còn là tiểu hy vọng Trẻ người non dại trước kia nữa Bây giờ nàng là người giữ gìn Chị an khu vực này Giác tình giả xuất hiện khiến người sống sót Có tiền vốn chống lại dị thú Thế nhưng sau khi cuộc sống an ổn lại Một vài giác tình giả bắt đầu trở nên không an phần Bắt đầu dùng năng lực của bản thân Phá vỡ cuộc sống vất vả lắm Mới ổn định lại Không gian dao động càng ngày càng kịch liệt Giống như một tảng đá ném vào trong nước Tạo ra gợn sóng dập dờn Sau đó gợn sóng càng lúc càng dày đập Trùng trùng điệp điệp dự, Khuếch tán ra bốn phương tạm hướng Ngay sau đó Một bóng người từ trong không gian lặn vẹo Xuất hiện đối vừa mặc áo khoác màu đen Đeo một tấm mặt nạ Mặt nạ giống như là ác quỷ Giữ tận khủng hố Lại có 3 bóng người từ trên trời sang xuống Giống như lợi kiếm Trực tiếp cắm trên mặt đất Hình thành bao vây Phong tỏa con đường của tiểu hy vọng Các ơi là ai Vì sao lại muốn đến lúc yếu lan Tiểu hy vọng thức giận chất vấn Một luồng dao động niệm lực vô tình bộc phát Có liệm lực dẫn dắt Đá vụn trên mặt đất Còn có cả ống thép trồng chất xung quanh Đều trốn nổi lên Giặc tình giả Ý vào năng lực để phạm tội không hề ít Nhưng mà loại người có tội dự mưu Cả người tỏa ra cảm giác thần bí này lại rất hiếm thấy. Ít nhất thì nàng chưa từng nhìn thấy. Bốn người thần mỹ cũng không nói nhảm. Trong chớp mắt một người phịch một tiếng hóa thành một bóng đèn, nhanh chóng đánh tới. Cảnh tay phải biến hóa hình thái trực tiếp biến thành một thanh lao sắc bén có ánh trăng chiếu dọi tản ra hàn quang. Một đào chém đến, muốn chém tiểu hy vọng thành hai. Nhưng ngay khi đến gần, một luồng dao động vô hình tự như là núi lớn Hùng hăng đè hép về phía đối phương. Trước ánh mắt hoảng sợ của đối phương, một nửa thân thể bị dao động niệm lực nghiền nát. Một lượng lớn màu tươi phun ra đầy đất. Chỉ mời đối mặt, một người thần bí đã bị đánh gục, mất đi năng lực chiến đấu. Người thần bí từ trong không gian bước ra kia, trầm giọng nói. Không hồ là do tình giỏ thời đại mới được bình chọn có thể sánh vài với tần khiếu. Càng không hồ là ngôi sao mới, từng được chúa tể cứu thế lâm Phàm cứu, Tiểu hy vọng nói Thúc của ta còn sống Các người đang nghĩ đến chuyện phá hư ổn định vất vả lắm mới hình thành Các người thật sự không sợ à <cười> Người thân bí cười Sợ Đương nhiên là sợ Nhưng so với sợ hói Chúng ta càng để ý đến chuyện hắn Quốc xuất hiện hay không Huống chi thời đại khác biệt Lúc đó hắn quả thật rất mạnh Nhưng chúng ta đã phát triển thế nào Các người không thể nào tưởng tượng được Nếu như không chuẩn bị toàn vẹn Người nghĩ chúng ta sẽ xuất hiện à Tiểu hy vọng không nhiều lời Năm ngón tay mở ra vút một tiếng Ông thép bị điều khiển Nhanh chóng bay về phía một người trong đó Sau đó nằm ngón tay nắm chặt Ông thép bắt đầu vặn vẽ biến hình Hình thành lồng giam Trực tiếp khống chế một giác tình giả Thần bí khác ở bên trong Giác tình giả thần bí bị giang cầm ghê dãy rùa Muốn phá vỡ lồng giam Chỉ là lồng giáp hình thành từ ông thép này Có dao động liệm lực bao trùm Chỉ dựa vào lực lượng của đối phương Thì không thể nào phá vỡ được Đông mày người thần bí cầm đầu kia Hơi run lên một chút Ngược lại không nghĩ đối phương lại lợi hại như vậy Quả thật có chút vượt quá tưởng tượng của hắn ta Giặc tỉnh giả niệm lực quả thật đáng sợ Nhưng mục đích của hắn ta đến đây Cũng không phải thế Lập tức Một người thần bí khác phóng với ví tiểu hy vọng Lúc này trong tay người thần bí Cầm đầu Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái điều khiển từ xa Nhìn thấy cái điều khiển từ xa này Tiểu hy vọng có sự cảm không ổn Hèn gọp lại Người thần bí cầm đầu nhấn nút xuống Lập tức trong cơ thể ba người kia Có cải đạn hạt nhân cỡ nhỏ Xảy ra phản hứng Tụ biến tách giá Một luồng năng lượng kinh khủng đột, đột nhiên bộc phát giá Tiểu hy vọng nhìn thấy tình huống này trong mặt đại biến Triển khai toàn bộ năng lực Hình thành tường niệm lực bảo vầy luồng công kích đang không ngừng bành trướng kia Mà khi nàng ngăn cản Một luồng áp lực cũng đánh tới Đáng dần Nàng biết nếu như đẩy mặc Châu Vũ nổ khuếch tán Phạm vi vài dặm xung quanh đây Sẽ bị săn bằng thành bình địa Trường 565 Ám sát Người thần bí cầm đầu chấm rãi đưa tay ra Chuẩn bị cắt không gian trước mặt tiểu hy vọng Đánh ra một kích trí mạng Nhưng đột nhiên Một bóng đen nhanh như là tia điện xuất hiện Trước mặt tiểu hy vọng Khi nhìn thấy bóng đen kia Người thần bí rõ ràng có chút sợ rệt Kỳ tích chi xả Sự tồn tại của Lạt Điều không phải là bí mật gì Đám người sống sót ở bốn khu vực lớn gọi nó là Kỳ tích chi xả Đại biểu cho thành thú có thể xuất hiện kỳ tích Ngay khi nhìn thấy Lạt Điều Người thần bí quả quyết tiến vào không gian Biến mất không còn thông tích Trong ánh mắt của Lạt Điều lé lên tia sáng Một luồng dao động khoách tán Chỉ thấy hư không vỡ ra Không gian đen kịch không rõ xuất hiện Ngày sau đó Một lực hút hoàn toàn bùng nổ Trực tiếp cắn nuốt hết ba luồng năng lượng Bùng nổ kia thật sạch sẽ Sau khi giải quyết xong Tiểu hy vọng Đầu đầy mồ hôi Thở hồn hện Lạt điều, cảm ơn ngươi Lạt điều leo lên bờ vai của Tiểu hy vọng Trong mắt lớn chừng hạt đậu Lộ ra sự bất đặc dĩ Một lát sau Mấy bóng người xuất hiện Lê Bạch, Lê Tri Cường, Lão Chú Ngô Đình, Hồng Tỳ đều đến dù sao bọn hắn cũng đã cảm nhận được luồng dao động vừa rồi tiểu hy vọng nói rõ lúc chuyện vừa rồi cho bọn hắn về mặt bọn họ đều rất nghiêm túc không ngờ lại có người nghĩ đến chuyện ám sát tiểu hy vọng may là lạt điều phản ứng cực nhanh có thể đến hiện trường ngay đầu tiên không thì chắc hẳn tiểu hy vọng đã xảy ra chuyện hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi Trong vòng họp Bọn hắn tụ tập một chỗ Kẻ địch muốn thay đổi trở tự trước mắt xuất hiện Lập tức thông báo chuyện này cho người phụ trách Ba khu vực lớn Lão trù, người nói nếu như người thần bí đeo mặt nạ kia Ở trong một trong ba khu vực kia thì sao Lê Bạch đưa ra vấn đề Trong những năm tận thế này kết thúc Lê Bạch đã sớm về hưu Mỗi ngày câu cá, uống chút trà Cuộc sống vô cùng thích thú Bây giờ xuất hiện chuyện như vậy Nói thật, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến Hắn ta cũng biết sau khi ổn định rồi Nhất định sẽ có người nhảy ra Thế nhưng không ngờ Người nhảy ra này lại nhắm, nhắm mục tiêu vào tiểu hy vọng Bọn hắn không có cam nảm đó Lào chủ rất tự tin Bọn hắn chắc chắn Biết thúc thúc của tiểu hy vọng là ai Cũng không biết tiểu tử kia đã chạy đi đâu Biến mất nhiều năm như vậy Ngay cả một chút tin tức cũng không có Sống hay chết thì ít nhất Cũng lên tiếng một chút chứ Tổng lại có thể khiến cho người ta yên tâm một chút là được Đương nhiên Đây chỉ là ý nghĩ của hắn ta mà thôi Hắn ta biết lâm Phàm chắc chắn không có chuyện gì Cho dù bọn hắn chết sạch Hắn cũng có thể sống sót Rất tốt Bọn người lê bạch nghĩ nghĩ Cảm thấy quả thật là đạo lý này Mà lúc này Tại một vùng đất hoang đất trống Xuất hiện vết nước không gian Ngay sau đó Một bóng người xuất hiện Nhìn khu vực miếu loàn ở phương xa Tôi rồi là khó đối phó Ba con dị thú kia chính là tài họa lớn mà Đóng chết Lúc tên kia rời đi Vì sao không mang theo dị thú theo Mà lại để chốt uống tại khu vực miếu loàn chứ Đóng giận Trên bầu trời Đâm Phạm đứng xa xa nhìn người thần Mỹ Vừa bước ra từ không gian Khi đối phương xuất hiện ở khu tập trung miếu loàn Hắn ta đã biết Thậm chí toàn bộ hành trình đều quan sát Khi nhìn thấy tiểu hy vọng xuất hiện Khỏe miệng hắn Không nhịn được mà cong lên mỉm cười Tiểu nhà đầu trước kia qua thật đã lớn rồi Khi nhìn thấy đối phương Dùng mạng để kích nổ Muốn đồng quy vu tận Hắn chuẩn bị ra tay Ngược lại không ngờ đạt điều Lại nhanh như vậy Giải trừ nguy cơ Lúc trước để lạt điều là ở Lại khu tập trung miêu loàn Đúng là sự lựa chọn sáng suốt Quả nhiên giống như ta nghĩ Sau khi hòa bình lâu dài rồi Sẽ xuất hiện thế lực mới Muốn hái cây thắng lợi Lâm Phàm hiểu rất rõ về điều này Chỉ là hắn không lập tức xuất hiện Phải nhổ cỏ tận gốc thế lực này Loại chuyện này Mà không tìm được gốc dễ Cho dù giải quyết xong lần này Có lẽ không qua bao lâu nữa Sẽ có một thế lực mới xuất hiện Chỉ cần có người sẽ có giang hồ Có giang hồ thì sẽ có phân tránh Đương nhiên chuyện này hắn nhất định sẽ quản Bởi vì hắn cũng có ý đồ riêng Rất rất nhiều người quen còn ở đó Làm sao cứ để cho bọn hắn gặp nguy hiểm Cho dù tình huống này không thể trừ tận gốc Thì ít nhất cũng ở thời đại của bọn hắn Hắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra Người thần bí đằng xa tiến vào không gian một lần nữa trong nháy mắt đã biến mất Mà lâm phạm cũng rời khỏi nơi này Hồ vực thủ đô Tần khiếu đứng bên cạnh cửa sổ tầng cao nhất Nhìn khu vực trải qua môn vàn cực khổ phát triển lên Bé mà pouco nghiêm trọng. Hàn ta đã nhận được tin tức từ khu vực miếu loạn chuyển đến. Tiểu Hy vọng bị người thần bí tập kích. Tuy không có chuyện gì, nhưng Hàn ta biết chuyện này, rốt cuộc chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hàn ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai đứng sau điều khiển. Trong lòng đã có đối tượng hoài nghi, nhưng không có bất cứ chứng cứ nào cả. Khi trật tự ổn định, các loại tập đoàn lũ lượt nổi lên, bọn hắn có năng lực và đoàn người cực mạnh, nhanh chóng thâm thấm vào từng cương vị. Nếu như bọn hắn muốn đổi thời đổi thế Quả thật có loại năng lực này Nghĩ gì vậy Lâu như thế Một giọng nói tới đằng sau lưng chuyển nến Tần khiếu kinh hãi quay đầu lại Ai Có thể yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn ta Khiến hắn ta cảm thấy rất khủng bố Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt kia Tần khiếu xoa xoa mắt Giống như là không thể tin nổi Lâm Phạm Trường 566 Ta đến xem Lâm Phàm cười cười nói <cười> Có phải rất bất ngờ không Có phải rất vui mừng không Tần khiếu vội vàng đi đến trước mặt Lâm Phàm Lập tức nắm lên cánh tay của hắn Thật sự là bất ngờ và vui mừng Nhiều năm như vậy ngươi đây đi đâu Đối với tần khiếu mà nói Nguyên nhân chủ hiếu khiến hắn ta từ đầu đến cuối Vẫn luôn vững vàng Chính là vì có Lâm Phàm tồn tại Chính là vì có sự tồn tại của Lâm Phàm Khi thật sự xảy ra chuyện Hẳn ta nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát Lâm Phạm nói Không đi đâu cả Chỉ là nhìn bên này một chút Nhìn bên kia một chút Nhìn thấy vô số việc Gặp được vô số người Đã trải qua chút gió xương mà thôi Nhưng năm qua người vẫn tốt chứ Chắc hẳn là Đã bề bộn công việc Tóc người Đã trắng cả rồi Tần khiếu nắm mạch mạch Của khu vực thủ đô trong tay Không có chút uy nghiêm của người cầm quyền nào Mà cười nói Ồ oh, Đúng vậy, quá mệt mỏi Có quá nhiều chuyện Rõ ràng còn rất cường trắng Mà tóc đã trắng rồi đây này Ngược lại là thật hâm mộ người Vẫn còn giống như trước Ta thì có gì mà hâm mộ chứ Bốn miền là nhà, ăn cũng là thành vấn đề Lâm Phàm rất bất đặc dĩ Từ sau khi dị thú diệt vòng Đi ra bên ngoài Ngay cả động vật hoang dạ cũng không có Nếu không phải cảnh giới võ đạo của hắn cáo Chỉ sợ đã bị chết đói rồi Đã nhiều năm rồi hai người không gặp chủ đề nói chuyện rất nhiều. Tần Khiếu nói những thay đổi bao năm qua rất rõ ràng, không hề giấu diễm một chút nào. Thậm chí những khó khăn đã từng gặp phải cũng đã nói giả, giống như đang kể khổ vậy. Mà Lâm Phàm thì lặng lặng lắng nghe, đóng vai một người nghe hợp cách. Người không đến miếu loàn sao? Tần Khiếu hỏi. Đến rồi, chính là từ bên kia mà đến, chỉ là không kinh đọc bất cứ kẻ nào mà thôi. nhưng năm gần đây, ngươi là người thứ nhất ta gặp, À, cũng là quá vinh hạnh cho ta rồi Tần Khiếu vừa cười vừa nói Ờ đúng là như vậy Chuyện tiểu hy vọng ta đã thấy rồi Không ngờ hòa bình lâu Quả như xuất hiện biến cố Thế nào trong lòng có mục tiêu nghi ngờ không Đồng Phạm hỏi Có mấy mục tiêu nghi ngờ Tập đoàn Trần Thị trong khu vực thủ đô Tập đoàn Long Thị của khu vực trung tâm Hai tập đoàn này là hai tập đoàn Cuộc khởi mạnh nhất sau khi tận thấy kết thúc lực ảnh hưởng rất là khổng lồ Cho dù ta đã hạn chế Nhưng vẫn không ngăn được sự phát triển bọn hắn Tần khiếu nói đối tượng hoài nghi ra Có đối tượng hoài nghi là tốt rồi Tất cả đều có thể nói Lâm Phạm nói Tần khiếu nói à, Vẫn luôn đang tìm kiếm chứng cứ Thậm chí ta đã phải người đến tập đoàn bọn hắn Nhưng đến nay vẫn không có thu hoạch gì Ta đã tìm tiểu ái hỗ trợ Xem xét Nhưng cũng không thể tìm ra được cái gì Vì tìm ra người sau màn Tần khiếu cũng đã nghĩ ra tất cả biện pháp Chỉ là đáng tiếng, không có bất cứ thu hoạch gì. Tiểu ái ra tay mà cũng không nhìn thấy, hoặc là không phải bọn hắn, hoặc là bọn hắn giấu giếm quá sâu. Có lẽ đang nghĩ đến thủ đoạn của tiểu ái, sớm lần tránh rồi. Lâm Phạm nói. Ồ, có khả năng này, bây giờ năng lực thức tỉnh muôn hình vạn trạng. Cho dù chúng ta luôn thu thập các loại năng lực, nhưng cũng không dám nói là thu thập đủ mọi loại năng lực vào trong hồ sơ. Ản khiếu không thành không cảm thán năng lực quá là đa dạng thật sự có rất nhiều thậm chí còn nhiều hơn cả thời đại dị thú trước kìa hơn nữa sau khi ổn định lại thì đã có người tiến hành khai phát năng lực khai thác cũng rất phong phú chỉ có thể nói sức tưởng tượng của con người khó mà hạn chế được đúng rồi võ đạo của ta có người học không Lâm phàm hỏi đối với chuyện này hắn cũng không để ý chỉ là muốn biết dù sao thì võ đạo là do hắn nghiên cứu ra Nếu như có người đều học Lòng dạ nhỏ mọn của hắn Có thể được thỏa mãn Tần khiếu bất đợc dĩ nhún vậy Cũng không có Người học quá ít Chủ yếu là mệt mỏi Tiến triển chậm Tất cả mọi người đều tập trung vào năng lực Nhưng mà bọn người Lão Lê bên miếu loan Thì vẫn luôn kiên trì Những năm qua Lão Lê đã tiến vào cảnh giới đoán cốt Đây là cảnh giới mà ngươi để lại Lâm Phạm cười cười Biết Lão Lê là người biết suy nghĩ Cũng biết thứ đồ chơi võ đạo này trong tương lai Lại càng có tiềm lực so với năng lực Chỉ là thời kỳ đầu của chút khó khăn mà thôi À đúng rồi Lần này ngươi xuất hiện là chuẩn bị nhổ còi tận gốc đối phương đúng không Tận khiếu hỏi Hắn ta thấy Nếu có Lâm Phạm ra tay Chuyện này chắc chắn ổn Trong lòng hắn ta Không có gì là Lâm Phàm không thể giải quyết được Nhổ tận gốc thì cũng không có nghĩ quá Nhưng nếu như không nghe lời Cũng không để ý đến chuyện làm như vậy Trần Thi và Long Thị Ờ, để ta đi xem bọn họ một chút Nếu như quả thật Một trong số bọn hắn Sẽ chạy không thoát khỏi đôi mắt của ta đâu Đâm Phạm vô cùng tự tin với chuyện này Được, giao lại cho người Tần khiếu nói Đâm Phạm hìm cười Nhìn sắc chở một chút Thời gian không có vấn đề Bây giờ rất tốt Ta đi xem Trần Thị trước Bài đêm trong văn phòng tại tầng cao nhất của tập đoàn Trần Thị. Thân ở người khai sáng tập đoàn Trần Thị, Trần Trần Hải đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trầm thứ đã lâu. Hắn năm nay đã hơn năm mười, từ đầu đến cuối vẫn luôn dư thừa tinh lực. Thời gian tận thế, hắn ta chính là một trong vô số người sống sót, không có tiếng tạm gì, vì còn sống mà sống. Nhưng sau khi tận thế kết thúc, có mảnh vỡ huyết tinh tăng cường, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Hắn ta đã trở thành giác tỉnh giả cấp 9 Trường 567 Hắn như thần Minh Hắn ta là người vượt qua thời đại Cộng thêm cho kia hắn ta là giác tình giả Đương nhiên mạnh hơn người khác rất nhiều Đương nhiên Giác tỉnh giả cấp 9 Nhìn có vẻ rất lợi hại Nhưng đến sau này Lại trở nên rất bình thường Khi hòa bình đến thiên phú làm ăn của hắn ta cũng hoàn toàn bùng nổ Trong khoảng thời gian dốc sức tạo nên sản nghiệp khổng lồ cuối cùng trải qua trình hợp trở thành tập đoàn nằm trong tay phần lớn mạch máu kinh tế của khu vực thủ đô bao gồm cả thứ mọi người cần nơi vui đùa đều có cả Một khi sản nghiệp lớn mạnh đến trình độ nhất định vậy thì tâm tư con người sẽ trở nên phức tạp suy nghĩ cũng nhiều hơn Trần Trần Hải hắn ta cũng có ý tưởng như vậy Tần khiếu quản lý khu vực thủ đô Hắn ta cảm thấy mình cũng có thể quản lý Mặc kệ là vào lúc nào Quyền thế luôn là thứ hấp dẫn người ta nhất Mà lúc này Trần Trần Hải than nhẹ một tiếng Quay người Đột nhiên phát hiện Chẳng biết từ khi nào Trên ghế xa lồng xuất hiện một bóng người Người rồi Trần Trần Hải kinh hoàng Đột nhiên có người xuất hiện Thậm chí ngay cả chút động tĩnh cũng không có Sao lại không khiến hắn ta kinh hoàng Sao lại không khiến hắn ta cảm thấy đáng sợ Không nói những cái khác Hắn ta thân là xác tình giác cấp 9 Cảm giác cường đại đến mức nào Nhưng cho dù như vậy Một chút cảm giác hắn ta cũng không có Một tiếng động nhỏ cũng không có nghe được Đừng căng thẳng Người có la lên thì cũng vô dụng thôi Nếu như ta muốn giết người Người cũng không có cơ hội để màu miệng Lâm Phạm bình tĩnh nói Trần Trần Hải không hồ là người đã trải qua sóng to gió lớn Rất nhanh đã bình tĩnh lại Bước đến, ngồi đối diện Lâm Phàm Nhìn chầm chằm nhớ kỹ gương mặt của đối phương Tìm kiếm trong đại não Đã từng gặp chưa? Nhất định chưa từng gặp Người rô của là hỏi Trần Trần Hải hỏi Lâm Phàm cười nói Ừ, Lâm Phàm của cô tập trung yếu loạn Lúc này biểu lộ của Trần Trần Hải Bắt đầu xảy ra biên hóa Con người đột nhiên co rút lại Bởi vì đại não của hắn ta xuất hiện nhắc nhở Người, người chính là quản lý lâm Của khu tập trung mến Loan à Trần Trần Hải thất thần hô lên Người có thể chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Của quản lý lâm Nhưng tuyệt đối không thể không biết đến sự tồn tại của người này Đây là trôi cư thế đấy, Kết thúc tận thế Là vinh quang trong suy nghĩ của tất cả nhân loại Càng là người có địa vị như là thần Người nào trước mặt đối phương Đều là run lầy bảy Không sai Lâm Phàm thừa nhận Sau đó Trần Trần Hải đột ngột đứng lên Vô cùng cung kính nói Không biết quả lý lòng đến vừa rồi ta Được rồi đừng ngang thẳng Không trách tội người Ngồi xuống đi Ta có một số việc muốn trò chuyện với người một chút Xem như là bạn bè bình thường nói chuyện với nhau Đừng cảm thấy quá áp lực Vâng Trần Trần Hải thật sự không ngờ đến Nhân vật trong truyền thuyết này Thế mà lại đến tìm hắn ta Cho dù bây giờ hắn ta có tập đoàn Trần Thị Thậm chí cũng cảm thấy mình không hề kém hơn Tần Khiếu Nhưng vẫn không dám có bất cứ bất mãn nào Đối với nhân vật này Hôm nay khu vực miếu loan của ta gặp phải tập kích Người tập kích đeo mặt nạ Người bên người đeo mặt nạ này Là ai không Giọng điếu của Lâm Phàm vô cùng nhẹ nhàng hỏi Ta, ta không biết Ít hầu của Trần Trần Hải lên xuống Có vẻ hức căng thẳng Suy nghĩ cho thật kỹ Tuyệt đối đừng có nói dối Lâm Phàm nhẹ giọng nói Trần Trần Hải đối nhiên quỷ xuống đất Cứ như vậy quỳ trước mặt lâm phàng ta, ta biết một chút xíu Nhưng thật sự không phải là to ta. ta không tham dự vào trong đó Nếu như ta nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết Cho dù nhân vật lời giống như hắn ta Ở trước mặt lâm Phàm Vẫn không dám giấu giếm bất cứ điều gì Ngày khi hắn ta vừa nói xong Một luồng uy áp kinh khủng lập tức bao phủ hắn ta Thời điểm đó Hắn ta cảm thấy mình chỉ là một chiếc thuyền nhỏ Ở trong đại dương mà thôi Có thể bị lật nghiêng bất cứ lúc nào ta tin tưởng ngươi không tham gia. Vậy ngươi nói cho ta biết là ai nắm đắm người này trong tay. Đồng Phạm hỏi. Trần Trần Hải đâu còn dám dâu diếm nói thật mọi chuyện. Lòi tập đoàn Long Thị là bọn hắn làm. Lúc trước người của tập đoàn Long Thị có đến tìm ta. Đã nói với ta chuyện đoạt quyền nhưng mà ta đã từ chối. Trần Trần Hải biết tập đoàn Long Thị rất đáng sợ. Trong đó giác tỉnh rạc đông đảo. Đối phương dám trắng trọn mời hắn ta Thì cũng không sợ hắn ta là mật báo Đương nhiên hắn ta cũng chưa từng nghĩ đến Chuyện nói cho bọn người tần khiếu Bởi vì không muốn trêu trọc thêm phiền phức Bây giờ đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm Hắn thật sự không dám dấu diếm Bất cứ chuyện gì Tất cả đều nói rõ ràng ra Ừ Lâm Phạm đứng dậy Về mặt tươi cười Đi đến trước mặt Trần Trân Hải Đỡ hắn ta dậy Sau đó vỗ vai của hắn ta Đà tạ người đã thông báo Văn minh nhân loại tiến bộ Đến cần có loại xí nghiệp như nhà người, ta hy vọng sau này, người có thể làm tốt chức vụ, lỗ lực phát triển vì nhân loại. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trần Trần Hải điên cuồng gật đầu. Ngay sau đó, lâm phẳng biến mất trước mặt đối phương, giống như là chưa từng xuất hiện. Trần Trần Hải bị áp lực, đến cực hạn đã ngã ngồi trên mặt đất, thở hồn hèn. Nói thật hẳn ta đã thật sự bị dọa sợ. Chỉ thấy trái tim trong cơ thể đang nhảy lên bình bịch liên hồi. Ta đó đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ Áp lực thật là quá lớn Hắn quay về thật rồi Có lẽ từ đầu đến cuối Hắn giống như là thần minh Vẫn luôn nhìn tất cả mọi người Nếu như không phải vì chuyện tập đoàn Long Thị gây ra quá sức tưởng tượng Có lẽ hắn sẽ không xuất hiện Có thể phát triển tập đoàn Trần Thị Đến tình trạng này Tay mắt của hắn ta đương nhiên biết nhiều Cho dù là khu vực miếu loàn cũng có Chuyện tiểu hy vọng bị tập kích Hắn ta cũng biết được ngay Đối với hành vi của tập đoàn Long Thị Hắn ta cảm thấy bọn người này Chính là đang đi tìm cái chết Dù sao thì ai cũng biết quan hệ của vườn hy vọng Với người kia Cũng không phải đơn giản như vậy Quả nhiên Bây giờ vị kia xuất hiện Hắn ta biết tập đoàn Long Thị sắp xong rồi Lúc này Lâm Phạm rời khỏi tập đoàn Trần Thị Thông báo với Tần Khiếu Những người tập kích tiểu hy vọng chính là do tập đoàn Long Thị phái giả. Tần khiếu biết được chuyện này trong mắt đã sát ý nồng đậm. Tần khiếu bắt đầu hành động vì đề phòng người quản lý của khu vực trung tâm cũng cấu kết với Long Thị. Hắn trực tiếp chọn lựa thành viên trong tổ phán quyết rồi tiến về khu vực trung tâm. Giờ phút này, gió nổi sóng rèn mà lâm Phàm đến sân thượng của tập đoàn Long Thị. Hắn từ trên cao nhìn xuống bên dưới, khu vực này nhìn Như là lửa đèn xoán nạn Nhưng lại ẩn dấu tập đoàn Long Thị Đang âm mưu hại người Có âm mưu là chuyện tốt Nói rõ cô truy cầu Nhưng đáng tiếng Mục tiêu lại chọn sai rồi Hồng cảnh nơi này quả thật là không tệ Lâm Phạm đứng trên sân thượng Nhìn khu vực trung tâm ở trước mặt Hắn cảm thấy cứ phát triển như vậy thì thật tốt Đáng tiếng Luôn có người thích gây chuyện Rời khỏi sân thượng Thuận theo cầu thang xuất hiện trong tòa nhà Trong con đường đèn nuốt sáng trừng Có camera chụp được thân ảnh của hắn Trong phòng quan sát Nhân viên bảo an nhìn thấy lâm phàm đầu tiên Vội vàng lấy bộ đàm Tầng câu nhất xuất hiện người thẩm bí không biết Lập tức kéo còi báo động Nhân viên bảo an vội vàng Nói vào trong bộ đàm Hắn ta sợ ngây người Lại có người dám xuất hiện ở chỗ này Thậm chí chuyện này còn liên quan đến công việc của bọn hắn Lúc này Lâm phàm biết có một số lượng lớn nhân viên Đang đi về phía hắn Nhưng mà không sao Hắn đến đây chính là để tìm thủ lĩnh của tập đoàn Long Thị Bây giờ cảm giác của hắn Vô cùng cường đại Khi còn ở trên sân thượng Đã giả quét một lần Xác định vị trí cụ thể Rất nhanh Tiếng bước chân càng lúc càng gần Một nam từ mặt trang phục bảo an Đột nhiên đánh hai tay về phía mặt đất Hai luồng chút lòng sền sệt nhanh chóng nước đến Muốn trói hai chân của hắn lại Lâm Phàm cũng không để ý Tự nhiên có một bức tưởng vô hình cản lại Trực tiếp cản lại chất lòng bên ngoài Coi gì Nám tử trấn kinh Hắn ta thân là giác tình gia cấp chính Vô cùng tự tin với thực lực của bản thân Bởi vì thế Mới có thể trở thành người phụ trách bảo an Của tập đoàn Long Thị Nhưng hôm nay mới phát hiện ra Năng lực mà bản thân vẫn luôn kiêu ngạo Lại chẳng thể làm gì được đối phương Nghĩ đến đây Hắn ta không một chút do dự vung quyển lên Phịch một tiếng Hóa thành một tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt lâm Phàm Tập đoàn Long Thị là nơi quan trọng Sao có thể để ngươi làm càn Nam tử khẳng nhẹ một tiếng vùng quẹt ra Đầm phẳng chậm rãi nâng một ngón tay điểm vào nắm tay của Nam tử Chỉ tròn cho mắt một luồng Trùng kích kinh khủng bộc phát ra Bình một tiếng Nam tử đập vào trên vách tường Trên mặt là sự hoảng sợ Và kinh hãi Giống như là gặp quỷ Còn đứng ngươi ra đâu gì bắt lên hắn Nam tử kêu gào lên Có chút thất vọng với bọn thù hạ này Không thấy người phụ trách của các người bị đánh sao Thời đại bây giờ quả thật là trình độ xác tỉnh giác cấp 9 Không bằng chó So sánh chính là cường độ năng lực Đương nhiên có người cũng là tu luyện võ đạo Mà chú cứu thế để lại Tuy nói tiến triển chậm chạm Nhưng quả thật có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn Cho dù như vậy Người tu luyện võ đạo cũng không nhiều Dù sao cũng quá khổ Quá mệt mỏi lại quá chậm Chồng chốc lát bọn người bảo an Của tập đoàn Long Thị chèn chúc nhau đến Lâm Phạm lắc đầu Một luồng uy áp đột nhiên khuếch tán ra Bảo hoàn vọt đến chỉ cảm thấy con ngọn núi lớn Đè lên người Hai mắt trắng dã Âm ẩm ngã xuống Hoàn toàn ngất đi Đi đếm cánh cửa lớn đầy cửa vào Một năm từ trung niên ngồi ngay ngắn tại chỗ Nghe thấy động tĩnh Hắn ta chậm rãi ngẩn đầu Người là ai Đêm hôm khuy khuất đột nhập vào tập đoàn Long Thị là có chuyện gì Thật là thượng vị giả chân chính Đối mặt với bất cứ tình huống nào Cũng phải bình tĩnh tự nhiên Chứ đừng nói bản thân hắn ta Cũng không phải quả hồng mềm Tùy tiện nắn bóp Nằm phạm đi vào trong phòng Đánh giá xung quanh bố trí cũng có chút phẩm vị Nhìn tổng thể cũng tạm được Sau đó hắn ngồi trên ghế salon Gác chân chậm rãi mở miệng nói Chuyện khu vực méo loan Bị tâm kích là do người xa bảo đúng không Nghe thấy lời này Sau mặt Long đồ đại biến Nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh Không không phải ta Vị kia của tập đoàn Trần Thị nói là người Lâm Phạm nói Loạn soạn Long Đổ đứng dậy Ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm Lâm Phạm Người dốt cuộc là ai Hắn ta biết lại lịch đối phương không tầm thường Có thể khiến vị kia của tập đoàn Trần Thị mở miệng Chắc hắn đã khiến Trần Trân Hải Cảm thấy e ngại Chỉ là cho đến bây giờ Hắn ta vẫn không nhìn ra được Đối phương rốt cuộc là ai Qua thần bí Lâm Phàm của khu tập trung Mỹ Loan Đã nghe chưa Mỹ Loan Lâm Phạm Lòng đồ lầm bầm Đột nhiên Dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó Sao mà lập tức tái nhật Không dám tin nói Ng Người người chính là quản lý lâm của khu khu tập trung Mỹ Loan à Không sai Chính là ta Trường 569 Ý nghĩ thật nhiều Không, không thể nào, không không làm sao có thể, người đã biến mất nhiều năm như vậy. Người Đừng nói không có khả năng, ta đã bị mất nhiều năm nhưng không có nghĩa là ta đã chết. Lăng Đồ một liệt ra trên ghế, tay chân lạnh buốt, sau đó dừng những nghĩ đến cái gì đó, cô nén sự sợ hãi trong lòng. Người không nên ra ngoài, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, nếu hoàn thành thì vẫn nên vĩnh viễn biến mất đi, thời đại đang tiến bộ, người cầm quyền lúc trước cũng đã nên xuống đài. Nghe đối phương nói như này này Lâm Phạm có chút kinh ngạc Nhìn đối phương thêm nhiều lần Lâm Phạm cười nói Người già thay với người của ta Chính là muốn xem thử ta còn sống hay không mà thôi Đúng không Hoặc là đang nói Người muốn dẫn dụ ta ra Nếu như vậy Thì ta nghĩ người thành công rồi Hoàn toàn chính xác Lòng đổ Đối mặt với nhân vật trong truyền thuyết này Muốn nói không sợ thì nhất định là giả Trái tim còn đập nhanh hơn bất cứ ai Nhưng hắn ta có át trù bài Có lực lượng Càng nhiều hơn chính là chưa bao giờ nghĩ đến Đối phương lại nhanh chóng tìm đến hắn ta như vậy Thậm chí Ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có Đương nhiên Hắn ta không sợ những thứ này Bởi vì những năm gần đây Hắn ta cũng đã sớm chuẩn bị Dần dần Đông đổ mò tay vào trong cái nút dưới bàn Vách tường xuất hiện lỗ thủ Tìa sáng laser đan xen nhỏ Chỉ trong nhà mắt đã bao trùm lâm phạm Hắn ta biết lâm Phàm rất mạnh Nhưng cho dù mạnh cũng vẫn là con người Vũ khí laser này Ngay cả tấm thép dày đặc cũng có thể đâm xuyên Chứ đừng nói đến là máu thịt con người Chỉ là Chuyện khiến hắn ta vô cùng khiếp sợ xảy ra Nhưng tìa laser khi quét đến trước mặt lâm Phàm Giống như là bị thứ gì đó chặn lại Không thể nào tiến thêm nửa bước Thấy cảnh này Long đổ biết tìa laser đã vô dụng Không hề nghĩ ngợi Nhạc chân đá bàn công tác về phía lâm Phàm Sau đó phá vỡ cửa kính Nhanh chóng rơi xuống bên dưới Ai Lầm phàm khẽ than Đứng dậy bước đi Hai tay khoanh lại nhìn xuống phía bên dưới Hắn muốn xem một chút long đổ rốt cuộc mất làm gì Chạy trồn sao Hay là quyết định vùng vẫy dậy chết Hắn cảm thấy khả năng dễ dụa Sẽ tương đối lớn Bởi vì từ trong cơ thể long đổ Hắn cảm nhận một lồn lực lượng quen thuộc đã lầu Đều như đoán không sai cho hẳn đúng như là hắn nghĩ Long đổ rơi xuống đất Hùng hạt đập mạnh xuống trực tiếp khiến mặt đất nước toát ra thành hố sâu bản Lâm Phàm thì nhẹ nhàng rơi xuống đất Ánh mắt rơi trên thân người của Long Đồ Bìm cười nói Có phải người đang nghiên cứu thí nghiệm Dung hợp dị thú Từ trong cơ thể của người ta đã cảm nhận được Một lần lực lượng quen thuộc kia Lúc này Long Đồ nhìn chầm chầm Lâm Phàm Nhất môi cười lạnh Không hổ là người trong truyền thuyết Đúng như là người nói Ta đã biết từ lâu Cho dù có trở thành rác tỉnh giá cấp 9 Cũng không phải đối thủ của người. Cho nên muốn dung hợp lực lượng dị thú Mà kết quả cũng rất tốt Tế bào dị thú có thể dung hợp Ta muốn dung hợp tế bào của dị thú thức tỉnh cấp 9 Chắc hẳn sẽ có năng lực đấu với người Ai, Được rồi Ý nghĩ của con người bây giờ thật nhiều Tế bào dị thú thức tỉnh cấp 9 đó Nghe có vẻ không tệ Nhưng chỉ là ta nghĩ chắc chắn Hẳn là con chưa đủ Lâm Phạm lắc đầu Nhìn chầm chầm hình thể của Long Đồ đang càng ngày càng bảnh chướng Già hỏa này lại dị biến một lần nữa Nhưng mà trạng thái dị biến của đối phương Khác hoàn toàn với dị thú thời tận thế Mà xu hướng các phương diện trong thân thể Đều tiến hóa hoàn mỹ Hoàn toàn chính xác Dị thú cấp 9 bình thường Quả thật không đáng chú ý Nhưng người biết không Những dị thú đã từng bị ngơi tiêu diệt Còn chôn giấu ở dưới đất kia Người thế mà không dọn sạch hoàn toàn Để lại xương cốt Mà những xương cốt kia chính là lá bài tẩy của ta Giọng có lòng đồ trở nên khẳng đặc trầm đục Đã bắt đầu có khí thế của phản diện Nhưng xác dị thú Đã từng được chôn ở dưới mắt đất kia Tuy rằng đã được qua xử lý Nhưng quả thật cũng không dọn dẹp sạch sẽ Ngược lại không ngờ đối phương Lại nắm được cơ hội Chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười Dị thú mà hắn tiện tay giết chết Lại trở thành bảo bối của người ta Hối hận rồi đúng không Người chết định đang hối hận Người mãi mãi cũng không biết Những năm qua chúng ta đã tiến bộ như thế nào Lòng đồ khầm thét Thân thể chấn động đùng đùng Từng khối cơ bắp bành trướng đến cực hạn Chỉ trong trước mắt đã biến thành cơ bắp cứng rắn nhà đá Đồng thời có rất nhiều gai xương Có hình thù kỳ quái Từ trong cơ thể mọc ra Vô hình tăng thêm không ít lực ủy hiếp Một tiếng ẩm vàng Lấy bản thân lòng đồ làm trung tâm Một luồng trùng kích cực mạnh Đột nhiên khuếch tán Cửa kính xung quanh lập tức vỡ vụn Ngay cả vách tường cũ xuất hiện vết dạn Lâm Phạm mìm cười gật đầu Đối với loại tình huống này Hắn đương nhiên không thể nói thêm điều gì Đây chính là hình thái mạnh nhất của người sao Lâm Phạm hỏi Không rồi Cảm nhận được áp lực rất khủng bố rồi chứ Lòng đổ vô cùng hài lòng đối với tình huống của bản thân Đây là hình thái hỗn hợp nhiều loại dị thú thức tỉnh cấp chính Hoàn mỹ nhất Thật sự là toàn thân trải ngập lực lượng Không nói đến những cây khác Chỉ là Cảm thấy thân thể sắp nổ tung rồi à, Lâm Phạm chậm rãi đưa tay lên Còng lại bắn ra Phịch một tiếng Không khí nổ tung Chỉ tùy bắn ra như vậy Lại có một luồng trùng kích vô hình càn quét ra Phủ tiếng Chỉ thấy phần mũ của Long Hồ Vỡ ra một lỗ máu Trường oh. 570 Giải quyết Long Đồ trừng mắt, trên gương mặt sử tận là vẻ không thể tin được. Sau đó chậm rãi cúi đầu, khi nhìn thấy một lượng lớn máu đang chảy ra từ phần bụng, nét mặt của hắn ta vô cùng phức tạp. Còn chờ cho hắn ta gào thét, thậm chí nói thêm cái gì đó, đã nghe thấy lốp bốp vang lên. Thân thể Long Đồ giống như ẩn chứa đạn nổ mini, Tự như là pháo hoa nổ tung. Màu tươi bắn lên tung tóe, xinh đẹp như là đóa hoa. Trong chốc lát, nửa người dưới đã bị đứt gãy. Nửa người trên đổ sầm xuống đất Một lực lớn từ máu giống như là vật sống Vận vẹo bay lên Muốn thẩm thấu vào nửa người trên Sống lại một lần nữa Lâm Phạm xuất hiện bên cạnh long đồ Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn ta Cầm nửa người dưới lên Đột nhiên ném lên bầu trời Nằm ngón tay nắm lại Vịt một tiếng Nửa người dưới trực tiếp nổ tung Hóa thành cho tàn Lòng đổ trợn tròn mắt Nửa người dưới của người không còn rồi Đâm Phạm lắp đầu Cũng không biết nên nói như thế nào Nói thật ra hỏi này có chút đần độn Lòng hổ gầm thét gạo lên Muốn nửa người giới mọc ra một lần nữa Nhưng Lâm Phạm sao có thể để hắn có cơ hội như vậy ngay khi Long đổ đang liều mạng Dốc sức muốn sinh trưởng nửa người dưới Lâm Phạm chụp vào hư không Cầm lối kiếp từ trong hư không ra Vung lên một đào Trực tiếp chém đứt nửa người dưới Vừa mới sinh trưởng ra Sinh trưởng rồi lại chặt đứt Sinh trưởng sát đứt Lập đi lập lại Người đang chêu đùa to lòng đồ không nhịn được gầm lên Thậm chí đã đạt đến tình trạng nổi bão Đây chính là người trêu đùa ta trước Người nói người dung hợp Một lượng lớn tế bảo dị thú Không phải nói là có thể giết chết ta sao Người nói xem đây có phải đang đùa dẫn với ta à Lâm phạm đang chờ đợi bọn người tần khiếu đến Nếu kết quả thật muốn giết chết Long đồ Đã sớm giết chết hắn ta rồi Lúc này lồng ngực của Long đồ phập phòng Đời giận vô biên thiêu đốt lòng ngực Tích tụi ở trong lòng như sắp nổ tung Nhưng cho dù sắp nổ tung Cũng không có tác dụng gì cả Chỉ cần hắn tan liều mạng sinh trưởng ra hỏa này sẽ chèm hắn ta Lúc này Trong không trùng có tiếng nổ tung Lâm Phạm ngằng đầu lên nhìn lại Là bọn người tuần khiếu xuất hiện Bởi vì bọn họ không biết bay Cho nên để cho người biết bay dẫn theo bọn hắn Giác tình giác cấp 9 Có thể phi hành Tốc độ của nhanh hơn cả máy bay Rất nhanh mấy chút bóng người rơi xuống Quản lý Lâm Tình huống là như thế nào Tần khiếu vội vàng đến Chẳng qua khi hắn hôi lên mấy chữ quản lý lầm Những người đi theo đằng sau đều ngây ngốc Lầm Quản lý lầm Chẳng lẽ chính là vị kia sao Mọi người đều biết có thể gọi là quản lý lầm Trừ vị kia thì không còn ai khác Bọn hắn trừng thò mắt nhìn kỹ Có người đã ở trong khu tập trung thủ đô tử sống Đương nhiên đã từng gặp quà Giống Thật sự rất giống Nhất là cây đào kia lại càng giống hơn Ngày sau đó bọn hắn Hai mắt nhìn nhau Trái tim tràn đầy nửa nóng Nhưng cũng biết bây giờ cần xử lý việc lớn Bởi vậy tất cả mọi người đều đè nén Sự kích động trong lòng xuống Lòng lẫn chờ đợi Chính là hắn Lầm phạm chỉ đồ lòng ở trên mặt đất tầng thiếu nhìn bộ dáng của long đổ Điên cuồng hít một hơi thật sâu Thật thảm Hơn nữa hình thái nửa quái vật thật là khủng bố Thậm chí khiến hắn ta cảm thấy áp lực cực mạnh Loại cảm giác áp bách này Khó có thể diễn tả thành lợi Nếu như nhất định có phải hình dung Thì đó chính là rất mạnh Mạnh đến mức bản thân mình Cũng không phải là đối thủ May mắn từ đầu đến cuối Quản lý Lâm đều ở chỗ này Nếu không lòng đồ thật sự có thể Lật đổ chế độ trước mắt Sợ là không ai có thể chống đỡ được Vậy tiếp theo lên làm gì? Tần khiếu hỏi Lâm Phạm nói Hắn dung hợp quá nhiều tế bào dị thú, có thể sinh chồng một lần nữa. Ta quyết định bây giờ tiện hắn lên đường. Còn về đoàn đội của hắn, các người cố gắng điều tra một chút, đồ có tận gốc. Qua 2 hay 3 ngày nữa, thì phát sóng trong bốn khu vực. Ta nghĩ chuyện ta trở về, vẫn có thể uy hấp bọn hắn một chút. Bản khiếu nghe vậy thì gật đầu. Đương nhiên hắn ta thấy, cái này làm sao chỉ có thể, mà là tất nhiên. Thậm chí không có bất kỳ thương lượng nào cả. Cho dù có người có chút tư tâm, Khi nhìn thấy quản lý Lâm trở về Sợ rằng cô sẽ chôn giấu Nó thật sâu ở trong lòng Không dám có bất cứ ý nghĩ gì Lúc này Long đồ còn muốn nói thêm cái gì đó Hoặc là muốn dãy ruột Chỉ thấy Lâm Phạm hơi xiết nắm tay Mà khi hắn xiết lại Không gian xung quanh Cũng vặn vẹo nứt vỡ Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có Chỉ trong nháy mắt ấm nuốt trừng Long đồ Thủ đoạn như vậy khi nắm người Điên tục sợ hãi thán phục Thủ đoạn này thật đáng sợ Mà Tần Khiếu là người duy nhất có thể khẳng định Cảnh giới võ đạo của quản lý lầm Đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi Tần Khiếu và cơ cấu phán quyết xuất hiện Rất nhanh chóng không chế mọi mặt của tập đoàn Long Thị Có vẻ như bất cứ tập đoàn khổng lồ nào Cũng thích bố trí phòng thí nghiệm Ở sân trong lòng đất như vậy Như vậy cũng có cảm giác an toàn Cho dù thật sự xảy ra vấn đề Thì cũng có thể cản lại trước tiền Nhưng khi bị bao vệ Thì lại có muốn chạy trốn cũng không thể được Khi bị bắt còn cao ngạo hô to Chúng ta là người của tập đoàn Long Thị Các ngươi làm Như vậy có biết hậu quả hay không Mãi đến khi biết được Người đến là tần khiếu và cơ cấu phán quyết của khu vực thủ đô đến Cả đám đều rất bàng hoàng Không có bất cứ hành vi phản kháng nào Trường 171 trở về Nhất là sau khi biết Long Đồ đã chết rồi Bọn hắn biết hoàn toàn xong đời rồi Ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều đứng trước máy truyền hình, thậm chí trên quảng trường cũng đã đứng đầy người. Tối hôm qua, có một tin tức đã gửi đến điện thoại di động của tất cả mọi người. Nội dung rất đơn giản: Ngày mai, 9 giờ sẽ công bố chuyện quan trọng, mời tất cả mọi người chuẩn bị xem. Tùy rằng thận thế đã qua, tin tức quan trọng như vậy vẫn khiến rất nhiều người nghĩ đến thời đại khủng bố đã từng bị dị thú chi phối. Thậm chí có người một đêm không ngủ ngon. Ăn ngủ không yên, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Khu vực miếu loạn đám người đều đang chờ đợi. Vương Tuyển, Lão Chú, Lê Bạch, Hồng Tỷ, Ngô Đình đều đang tụ tập ở đây. Lão Chú à, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Đình rất tò mò. Bây giờ hắn ta không còn lái máy bay nữa. Không có Lâm Ca ngồi máy bay, chẳng có thú vị gì cả. Trong mấy năm qua, hắn ta gặp được một nửa kia, đã kết hôn, có kết tinh của tình yêu. Công hiến cho sự phát triển của loài người Hắn ta và vợ Sinh liền 5 đứa Dẫn đến khoảng thời gian đó Hắn ta bận đến sức đồng hẻ chán Cả ngày bận rộn với con nhỏ Cũng may khoảng thời gian đó cuối cùng cũng qua Bọn nhỏ cũng dần dần lớn lên Trở nên dễ dàng hơn Người hỏi to ta, tao hỏi ai đây Đây là tần khiếu làm Ta gọi điện cho hắn Hắn nói là bí mật Bảo chúng ta chờ xem đi Lão chủ bất đặc dị nói Tuy rằng lão chú đã là giác tỉnh giả cấp 9 Nhưng cuối cùng vẫn phải là già đi Trước kia đã già Bây giờ lại càng già hơn Nhưng thân thể cũng xem như là rắn chắc Có khả năng là có liên quan đến chuyện những năm nay không phải lo lắng nhiều chuyện nữa Dù sao trong khoảng thời gian đó Quả thật tối tăm mù mịt Vốn cho rằng tặng vị trí người quản lý Cho tên kia thì không sao Ai ngờ có thể ngồi đến Mẹ nó hắn ta còn bận rộn hơn Thật sự bất ức dĩ mà Lê Bạch nói Có người thần khiếu thế nào chúng ta đều biết Không có chuyện quan trọng hắn sẽ không làm như vậy Chỉ hy vọng không phải là chuyện gì hỏng bét Sau đó hắn ta nhìn về phía tiểu ái Chỉ thấy khuôn mặt của tiểu ái Là nụ cười thản niên Cho dù thời đáy mới Giác tỉnh giả bẩm xin xuất hiện như là giếng phun Nhưng vẫn không xuất hiện loại năng lực Có thể nhìn thấu tương lai Như là tiểu ái Tiểu ái Người đã thấy rồi nhỉ Là tình hình thế nào Đám người không kịp trở nổi mà hỏi Tiểu ái mỉm cười Lúc cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền Ta không nói Nói ra thì không có cái cảm giác chờ mong gì nữa À đến lúc rồi kìa Lúc này trên TV xuất hiện hình ảnh Rõ ràng là tần khiếu xuất hiện Hắn ta ngồi trên ghế Chào hỏi tất cả mọi người Bây giờ trong bốn khu vực không ai không biết tần khiếu Dù sao thì cũng là thường xuyên xuất hiện Giao hỏi này cũng già rồi Lào chú cảm thán Dù sao thì đối phương cũng đã hơn 50 tuổi Tật ra võ đạo mà Lâm Ca để lại Có thể kéo dài tuổi thọ Có trợ giúp rất nhiều đối với thân thể Ngô Đình nói Mãi cho đến nay hắn vẫn luôn tu luyện Tuy rằng về sau tiến triển rất chậm Nhưng cũng có thể cảm nhận được chỗ tốt trong đó Ví dụ như Lão Lê cũng vậy Là người kiên cường ủng hộ võ đạo Khi nhắc đến lâm Phàm Mọi người đều vô cùng nhớ nhung Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Tần khiếu trong tivi tiếp tục mở miệng nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tập đoàn Long Thị ra tay với khu vực miếu Loan đã gây ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt muốn lật đổ chế độ trước mắt. Khi nói chuyện này ra đám dân ở trong bốn khu vực đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ tập đoàn Long Thị lại lớn gan như vậy. Sau đó biết được đã hoàn toàn không chế tập đoàn Long Thị tất cả mọi người đuổi thở phạm một hơi. Bọn hắn rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Sao có thể cho phép nó bị phá hư Bởi vậy đối với kết cục của tập đoàn Long Thị Thì không hề có một chút động tình nào Dù sao thì bây giờ Tám người đều biết đến lực ảnh hưởng của tập đoàn Long Thị Thậm chí có người biết tập đoàn Long Thị Có ý nghĩ không đúng Chỉ là không còn cách nào khác Bọn hắn không có năng lực ngăn cản Lúc này Trong một vài khu vực khác không có tập đoàn nào Có thể so sánh với tập đoàn Long Thị Nghe thấy nội dung này đều ru như là cây giấy Hoặc là một vài người có ý nghĩ giành quyền lực Trong cuộc sống an bình này Bọn họ quả thật đã xuất hiện không ít ý nghĩ Nhưng bây giờ Những ý nghĩ này đã không còn xót lại một chút gì Tan thành mây khói Ngay cả tập đoàn Long thị mạnh mẽ như vậy Cũng đã bị lật bổ rồi Bọn hắn thì có bản lĩnh gì chứ Khu vực trung tâm Một đám người tụ tập Nhìn nội dung ở trên màn hình Một nam tử áo đen cầm đầu khinh thường nói: "Tập đoàn lòng Thị quá là ngu xuẩn, bị nhỏ bỏ cũng là chuyện đáng đời. Nếu như chúng ta muốn hành động, tuyệt đối là một kích trí mà Nhưng đồng bạn xung quanh đều gật đầu. Dạo tình giờ bây giờ đang là Trào Lưu, lại không phải là nhân vật mạnh nhất, võ đạo mà vị kia để lại mới là mạnh nhất, người không tu luyện mãi mãi cũng không biết võ đạo huyền bí và cường đại đến mức nào. Nam tử áo đen lạnh giọng nói: "Hắn ta là giác tình giả cấp 9, nhưng cũng là cao thủ võ đạo, đã tu luyện Đến hậu kỳ cảnh đoàn cốt Đừng thấy cái này chỉ có hai cảnh giới Thế nhưng phối hợp với năng lực của bản thân Một mình đấu với 6-7 giác tình giả củng cấp Vẫn dễ như là trò bàn tay Hắn ta thành lập tổ chức Tuyển chọn nhân tài Bí mật phát triển Chính là vì tương lai có thể thay thế người cầm quyền bây giờ Mà ngay khi hắn ta nói những lời này Tần khiếu trong màn hình đứng lên Sau đó nói ra tin tức khiến bốn khu vực bùng nổ Nói cho mọi người biết một tin tức tốt Chúa cứu thế của nhân loại chúng ta đã trở về Mời quản lý lầm Nàm tự hào đen đột nhiên đứng dậy Trứng mắt không dám tin Nhìn chăm chăm màn hình Hắn ta nhìn thấy bóng người kia xuất hiện trong màn hình Đèo lồi kiếp Người mặc áo khoác đen Dù mạo vẫn giống như trước như đúc Từ đầu đến cuối đều không có chút thay đổi gì Hắn ta đặc biệt quen thuộc lâm Phàm Cực kỳ lâu trước kia Đã có hình chụp Thậm chí còn xem hắn là thần tượng Mà các đồng bạn đứng xung quanh hắn ta Cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi Trận tròn mắt Nam tử áo đèn chậm dãi nói giỏi tán, tổ chức của chúng ta Hoàn toàn giải tán từ ngày hôm nay Tự tìm mẹ mình, về sau đừng gặp lại Hắn ta rất quả quyết, không chút do dự Hoàn toàn đánh gậy ước mơ của tương lai chào màn hình, Lâm Phàm mỉm cười ngồi xuống Chào mọi người, ta là Lâm Phàm Lời này vừa nói ra, vô số tiếng kinh hô vang vọng trong bốn khu vực. Trong khu vực miếu loạn. Hắn chờ về, hắn đã chờ về. Đám người lao tru đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở trong màn hình. Lâm phạm xuất hiện trên màn hình, lập tức khiến tình hình bùng nổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Thời đại này cũng chưa trải qua bao lâu, có rất nhiều người già với còn sống. Bọn hắn đã chứng kiến quá trình chuyển giao giữa thời đại trước và thời đại mới. Cũng đã trải qua thời đại tận thế dị thú Bọn hắn đã chịu đủ tổn thương Do dị thú mang lại Vào lúc bọn hắn tuyệt vọng Mềm mang Một vị chúa cứu thế sẽ trở xuất hiện Dùng thực lực tuyệt đối cản quét mọi thứ Thành lý dị thú Mang đến hy vọng cho bọn hắn Bây giờ đối phương xuất hiện Trong chốc lát Trong đầu tất cả mọi người Đều nhớ đến những năm tháng đã từng hỏng bét kia Rất nhiều người trẻ tuổi lớn lên trong thời đại mới Phát hiện khi người trên tivi kia vừa xuất hiện cha mẹ của bọn họ đều ướt bí mắt khóc lệ rơi đầy mặt đây không phải là thú thích thường tầm mà là một loại nhung nhớ và cảm kích hết tập 43 cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi à, chắc chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi các bạn hãy nhớ để lại một like một share, một subscribe và để lại comment phía bên dưới bộ chuyện mà các bạn cảm thấy thú vị các bạn cảm thấy mình có thể để diễn đọc tốt Các bạn muốn nghe thì các bạn để lại comment phía bên dưới Để mình xem xét để Xem xét là xem nó có bản quyền hay không Để mình có thể diễn đọc cho các bạn Cảm ơn tất cả các bạn trong các bạn Khoảng thời gian qua nó luôn theo dõi ủng hộ Dokki Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn Ở tập cuối Ngày mai Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại Bye bye